các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đưa cầm viên thuốc nuốt vào. còn bao lâu cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu. một cổ lo lắng ở trên trán cậu nhích tới nhích lui. cậu cảm giác tay nhỏ bé của cậu được vây quanh trong một đôi tay ấm áp, thật thoải mái. đó là gì? cái lòng sợ hãi dần dần biến mất. cậu quên hết những bài tập, mặt chính mình chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu Ông quân thiên cảm thấy một cổ ẩm ướt cọ sát ở trên mặt Rất ngứa, rất ngứa Cậu mở hai mắt ra Chỉ thấy một con cúng mặc váy rè xòe Đang chớp một đôi mắt đèn bóng Theo dõi cậu Tiểu, Tiểu tam Tiểu tiên, con tỉnh rồi sao Thu Thủy Tâm ngồi ở bên giường Có chừng cậu lấy khăn lông trên trán cậu ra Đưa tay kiểm tra Lộ ra một cái tươi cười vừa lòng Khá tốt nha, ướt chừng ngủ 8 tiếng Số cũng đã gần hết rồi Có cầm lấy ấm siêu Đặt ở tủ đầu giường rót một ly nước Không muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Ta đoán bụng của con bây giờ nhất định là rất đói phải không Đối mặt với mỉm cười hiền lành của cô Tim Âu quần thiên đập mạnh Và loạn nhịp không biết nên làm sao mới phải Khi đang nghĩ tới Nên trả lời thế nào Thì nó thoáng nhìn thấy tiểu tam Đang ngồi bên giường của cậu Cậu vừa mừng vừa sợ Nó... Thế nào bộ quần áo này xinh đẹp không Đây là ta tự tay may cho tiểu tam đấy Thu thủy tâm đem khuôn mặt tươi cười rộng mở Để sát vào cậu Ta muốn tưởng rằng tiểu tam là đực Không nghĩ tới nó là cái Nhìn tiểu tam mặt bái xòe Cậu có chút không quá quen Nhưng là cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt Thực, thực đáng yêu Đột nhiên cậu giống nghĩ đến cái gì Lập tức đem tiểu tam kéo vào trong lòng mình Hoảng sợ nhìn cô Mẹ không thể đem chuyện tiểu tam nói cho ba ba biết nha Ta là người không có đáng tin như vậy sao Cô nhẹ nhàng bộ vộ hai gò má hồng mình của cậu Yên tâm đi Tiểu Tam là bí mật của hai chúng ta. Bởi vì đụng chạm của cô, có ý thức rụt về phía sau một chút. Người mẹ ở trong ấn tượng của cậu cả nghề chỉ biết trang điểm phấn son, còn có thể ra tay đánh cậu, khi nào thì trở nên dịu dàng như vậy. Tiểu Thiên, sao con không muốn nói cho bà con rằng con vùng trộm nuôi Tiểu Tam? Tu Thủy Tâm cố ý xem nhẹ tránh né của cậu đối với chính mình. Cái gọi là băng dày ba thước, cô không hy vọng xa rời cậu bé sẽ lập tức thay đổi thái độ cậu cuối khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu không vì sao bỏ qua không muốn tiếp tục đề tài này tiểu thiên đáy lòng kỳ thực sợ hãi ba ba con đúng không cô nhẹ nhàng cầm một tay nhỏ bé của hắn đập vào trong lòng bàn tay có thể nói cho ta biết vì sao không cảm giác này âu quân thiên không khỏi trợn to mắt hai tay mềm mại này là khi đang mông lung trong mơ cho cậu cảm giác an toàn sao cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên Cảm thấy mẹ trước mắt không chỉ có xinh đẹp Còn thật đáng yêu Nhất là trên mặt người ấy Không có chút nào chỉ là làm ra vẻ tươi cười Khiến cậu cảm thấy an tâm như vậy Người ấy thật là mẹ cậu sao Nhưng là vì sao người mẹ hung ác trước kia Lại trở nên dịu dàng như vậy Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì Cậu cũng thật hưởng thụ cảm giác được cô nắm lấy Bàn tay nhỏ bé Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói Một năm trước Con có nuôi một con chó nhỏ nhạt nhạt Nhưng nó lại không thích nghe lời Có một ngày con chơi đùa cùng nó quá mức Nên nó cắn con một miếng còn hại con vì sợ mà bị cảm mạo Ba ba biết cho nên rất tức giận Con đem con chó nhỏ tặng cho người khác Từ đó về sau nghiêm lệnh cấm con nuôi sủng vật nữa Bà con cũng là vì tốt cho con Có lẽ cảm thấy con còn quá nhỏ Chưa biết làm sao để chăm sóc chó nhỏ Nên mới không cho con nuôi thôi Cô an nguội cậu bé Vậy sao con lại nuôi Tiểu Tam vậy Tiểu Tam là con chó nhỏ Bị lạc ở gần trường học mà con nhặt được Nó không có ba mẹ Hơn nữa lúc ấy vừa nhỏ vừa xấu Giống như sắp chết vậy, con vùm trộm, con vùm trộm mang nó về cho nó ăn, con vùm trộm lấy ổ trước kia của nhạt nhạt cho nó ở. Đến giờ đã 3 tháng rồi, Tiểu Tam rất thích con. Con cũng thật thích Tiểu Tam, nhưng là con sợ ba con sẽ lại bước Tiểu Tam đi, cho nên mới không thể nói với ba. Thu Thủy Tâm cảm thấy đứa bé này, ngày thường, luôn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng, kỳ thực, lại cực kỳ thiện lương. Trong cặp mắt to hồn nhiên, công kia của cậu bé lại toát ra đều là những ti tí thương tích, làm cho người khác đau lòng. Nếu cô có thể có được một đứa con như vậy Thật là tốt biết bao Một quả mẫu tính tràn ngập trong suy nghĩ của cô Cô kéo cậu bé vào lòng mình Nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu Yên tâm đi Tiểu Thiên Về sau ta sẽ bảo hộ con Cũng sẽ bảo hộ Tiểu Tam Con thử tin tưởng ta được không Ông quân thiên có chút không thể tin được Người dịu dàng như vậy Là mẹ thật sao Mặc dù cậu không có chút quá không quen Mẹ ôm Nhưng vẫn là cứng thân mình lại Tham luyến mùi hương trong lòng mẹ Thì ra cảm giác được mẹ thương là như thế này cậu có chút muốn khóc lại rất muốn cười từ vào trong ngực của mẹ một hồi lâu sau rốt cuộc trầm tỉnh lại thậm chí cậu muốn âm lại đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng Trung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net